Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mà chính thức muốn giết cô rồi Không cần phải nói gì nữa Chỉ cần nó xông vào đây mà thôi Cô hít một hơi thật sâu Chân nhảy nhanh ra ngoài cửa Nó liền kéo cửa giúp một phát nữa Cô liền trợn mắt lên Rồi nép vào một bên Nó phóng vào trong như là một mũi tên Lúc ấy cô mở mắt ra Nhìn cho thật kỹ Vào mái tóc xõa dài của A Cô liền đếch mép cái Rồi nắm lấy tóc của nó Một cái xuyết nhanh chóng Cô cắt phẳng cái đuôi tóc của nó Sau đó quẳng xuống đất Cô ném cái nến xuống nhúm tóc đó Chẳng hiểu tại sao nó lại bùng lên cháy dữ rồi Cô quay qua nhìn A Tỳ Trên tay cô sắp nến đất chảy dính đầy A Tỳ đứng nhìn cô Rồi nó nhìn xuống nhúm tóc dưới sàn Cửa lên ma mảnh Tại sao mày lại biết Nó liền gào lên một tiếng Rồi quỳ sụp xuống Mắt của nó trợn lên đến là co giật mấy cái Cô chỉ làm theo quán tính. Từ khi cô phát hiện ả tỷ có điểm khác lạ, cô đã để ý nó rồi. Nhưng mọi thứ đều bình thường trừ mái tóc của nó. Ban ngày nó búi lên, nhưng tối ngủ với cô nó sẽ xõa tóc xuống. Vì cô biết tóc của nó dài đến đâu. Hôm sau khi nhìn lại tóc của nó đã dài hơn rất nhiều. Cô liền nghĩ chắc mái tóc của nó có vấn đề. Thế là âm mưu sẵn kế hoạch. Cô thường nghe nói nếu bị mai nhập thì tóc của người bị nhập sẽ dài. Thầy sẽ cắt tóc của người đó nếu muốn trục hồn đi. Vì tóc chính là thứ gắn kết giữa người âm và người dương. Cho nên có yểm bùa hay cầu duyên người ta ngay cắt tóc của mình để lại làm phép. Cho nên lúc nào cô cũng nhìn vào đầu của A Tỳ thì mới bắt đầu hành sự theo bản năng. Cô tin là cô làm được cho nên cô đã làm như thế thế a Tỳ có giật mấy cái cô liền lấy vải nhét vào miệng của nó cô mở toang cửa rồi chạy ra bên ngoài mới chạy được mấy bước thì đã dừng lại cô người thấy có mùi thơm bay qua là mùi của hoa huệ cô chợt nhắm mắt lại lúc nãy cô ôm khúc vải kia thấy cảnh người phụ nữ trồn hũ tròn kia cống người thấy mùi hoa huệ chợt cô quay qua nhìn bụi hoa huệ bên cạnh mọc quanh gốc cây si Cô trần tiến lại đó người như điên dại. Và một thế lực nào đó đã thúc giục cô rằng hãy đào nó lên đi. Đào lên đi. Cô liền quỳ xuống bới đất như điên. Bới được một hồi thì cô chạm tay đến một cái gì đó cứng cứng. Trần cô càng bới dữ dội hơn. Cô bới lên mà không có cảm giác đau đớn gì cả. Mặc dù biết đầu ngón tay của mình chảy máu. Cô bới bới càng lúc càng lộ ra một chiếc hũ to. Cô bé nó lên ngay lập tức tháo dây thừng cột quanh, nhanh như căn cô mở nắp. Cô đang làm cái gì ở đây vậy? Cô giật mình quay mặt lại, bà Dung vừa nhìn cô vừa nghiến răng dữ tợn, tóc của bà ấy dựng lên, còn miệng thì xuất hiện mấy cái râu dài như là râu cá chê. Bà ấy nhìn xuống cái hú cô đang ôm liền đành nghiến nói. Mày muốn chết phải không? Bà ấy liền trợn mắt lên rồi nhìn chằm chằm vào chiếc hũ trên tay, từ từ lướt mắt lên nhìn mặt của cô. Càng lúc người của bà ấy càng kỳ lạ, người liên tục chảy ra, cô thấy mặt của bà ấy bắt đầu đen lại. Nói thật lúc đó trời không sáng lắm, một phần do đêm khuya không trăng với lại cách xa ngọn đèn treo quanh nhà, cho nên chỉ thấy mờ mờ mà thôi. Nhưng cô lại thấy mắt của bà ấy sáng ra trong đêm, cô từ từ lết ngược ra bên phía sau tay vẫn cầm chắc cái hũ ở trên tay. Cô nhìn thấy được sự tức giận của bà, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự sợ hãi của bà. Cô biết đây có lẽ là nhược điểm của bà, biết bản thân của mình không còn đường lui nữa, cho nên cô sẽ tìm cách phá hủy nó. Cô thấy bà ấy đứng cách cô tầm 10 bước chân, trong lòng liền dấy lên một cảm giác rằng mình sẽ đủ thời gian để phá hủy nó. Thế là cô liền đứng ngay quay người bỏ chạy, tay ôm chặt cái bình, cô không dám đập nó sợ ảnh hưởng tới tiểu thư hoàng hoa, bởi cô cảm nhận được thứ trong cây hũ này là một phần của cô. bà ấy không chần chừ mà đuổi theo, tức giận như là muốn nuốt sống cô vậy. thế vậy cô liền run rẩy đôi môi rồi nói: tiểu thư hoàng hoa tôi phải làm sao đây? hoài thục à? cô nghe thấy một giọng nói vang lên ở bên tai, cô liền mở mắt ra ngạc nhìn nói tiểu thư hoàng hoa cô vừa gọi thì chợt thấy vai của mình đau nhói cô tế nhào xuống đất cái hũ vẫn còn được ôm chặt ở trên tay cô theo ủy xuống rồi nhăn nhúm đôi mắt lại hít hà một cái rồi mở mắt ra thấy bà rung tiến lại cô... nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.